Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3223 to gan lớn mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, động tác mau lẻ, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá. Ngay lập tức công phu, giọng bào lão giả vẫn lạc, vị kia danh chấn thiên hạ thanh tiên tử cũng bị bắt sống. Xích hỏa lão quái nổi danh không hư, thật đúng là to gan lớn mật vô, cùng. Ở đây tu tiên giả đều bị nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn nằm mơ. Cũng chưa từng nghĩ, lần này lắng nghe tiên khúc cuối cùng hồi rơi. Vào như vậy một cái kết cục, chăm nghe không bằng một thấy cái này xích hỏa lão quái, gan nhi. Không khỏi cũng quá lớn điểm, rõ ràng dám hiển nhiên đối với thanh. Tiên tử đồng thủ, hẳn là hắn mấy ngày liền âm cung cũng dám không để. Tại mắt trong, mọi người kinh ngạc, lại không có ý thức đến nguy hiểm đồng sáng đắc. Tìm tới chính mình rồi. Tầng mây ở bên trong cái kia xích hỏa lão quái trong mắt hiện lên một. Tia sát khí bọn ngươi đã nhìn thấy thứ không nên thấy, vậy cũng đừng. Trách lão phu tâm ngoan thủ lạc, các ngươi đều đi chết đi à. Lời còn chưa dứt thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập như trường. Kinh hấp thủy bị cái kia vòi rồng cho hút vào. Sau đó tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Hồng mang đại tố tính ra hàng. Trăm phong nhận do trong vòi rồng kia tỏ khắp mà ra như lấy bốn phía. Kinh xạ. Không tốt cái này lão quái vật muốn giết người diệt khẩu. Đáng giận. Một mình hắn còn muốn muốn giết sạch chúng ta ở đây sợ. Hấu tu tiên già. Làm sao bây giờ không có đường lui? Bây giờ còn có cái gì dễ nói cùng hắn liều mạng. Đúng vậy, ta còn thật không tin rồi. Xích hỏa lão quái thực lực lại. Không phải chuyện đùa, nhưng mà hảo hán đánh không lại nhiều người. Hắn cũng chỉ là đồng huyền kỳ, chẳng lẽ còn có thể dùng lực lượng một. Người, giết sạch chúng ta cái này hơn 10 vị cùng dai tu sĩ không? Thành sao? chúng tu sĩ ginh ngạc ngoài, cũng giận tím mặt, nghiêm khắc mà nói. Bọn họ cùng xích hỏa lão quái ngày xưa không oán, ngày gần đây không? Thù, hôm nay bất quá là bị tai bay vả gió mà thôi. Nhưng đối với phương cách làm, không khỏi cũng quá ngang ngược càn rỡ. chúng tu sĩ phấn nợ ngoài. Cùng chung mối thù chi tâm cũng là nổi lên. Chỉ một thoáng chỉ thấy linh quang đại tố. Đao thương kiếm kích. Ngọc thước hồ lô. Các loại hình dạng bảo vật bay Vút mà ra. Oanh. Tiếng bảo liệt đại tố cùng phong nhận hung hăng đụng vào nhau. Dư ba chen chúc mà ra. Cái kia hơn 10 tên đồng huyện kỳ tu sĩ vậy mà. Đối kháng bất chủ. Hừ, một đám phế vật bằng các ngươi cũng muốn châu chấu đá xe thử. Lại lần nữa lão phu một chiêu này như thế nào? Xích hỏa lão quái cạc cạc tiếng cười quái dị truyền vào lỗ tay. Sau đó, từng đạo hồng mang tại trong hư không xẹp qua. Lại là một thanh chuôi. Phi đao bị hắn tế đi lên. Sáng loáng, sáng lóng lánh, hồng mang bắn ra bốn phía, dài không quá. Hơn một xích đã có đáng sợ uy năng tỏ khắp mà ra. Sở hữu đồng huyền kỳ lão quái cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Đã có người muốn tứ tán mà chạy. Nhưng mà vào thời khắc này. Gì biến nổi lên. Vốn là sáng người bầu trời đột nhiên tại trong nháy mắt lờ mờ dưới đi. Sau đó một hồi trầm thấp tiếng sấm chuyện vào trong tay một đầu bạch Ngân tại trong hư không hiện hiện mà ra. Sau đó rõ ràng biến hóa ra một đường nhỏ khe hở. Dài không quá hơn một trường, từ bên trong lại tàn mát ra đáng sợ. Không gian chi lực. khe hở không gian. Đúng vậy, hơn nữa không phải tự nhiên tạo ra không gian chi vật. Giống như là con người làm ra tạo thành đấy. Con người làm ra tạo thành đảo hữu chẳng lẽ là đang nói giỡn. Không, tá trở bảo vật. Muốn tay không đem hư không xé sách, chỉ có độ kiếp. Cấp mật lão tổ. Mới có thể làm được điểm này đấy. Cái thiên tượng này thật là đáng sợ. Mọi người ở đây đều bị nghẹn hỏng. Nhìn chân chối, đã chẳng quan tâm đánh nhau. Là cái kia xích hỏa lão. Quái cũng trái ngược vừa rồi ngang ngược càn rỡ. Lựa chọn trầm mặt đi, xuống. Hừ, thật náo nhiệt, bất quá lâm mố đã đá đến nơi này, mấy vị đảo hữu. Tạm dừng đánh nhau như thế nào, lâm mố có thể còn có một ít chuyện. Muốn còn muốn hỏi một hai đấy. Một nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tay, rõ ràng là rất bình thản. Đích thoải ngữ, lại không hiểu đựng một tia uy nghiêm chi ý. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia vết nứt không gian vèo một tiếng. Làm lớn ra, sau đó vòng bảo vệ màu xanh lá lói lên một bóng người phụ. Hiện ở tầm mắt, mặt thanh y liếc nhìn lại bất quá hai mươi mấy tuổi niên kỷ tuổi. Trẻ vô cùng. Trên toàn thân của hắn xuống, không thấy nửa điểm linh áp, liếc nhìn. Lại càng nhìn không ra cảnh giới như thế nào cho người cảm giác tự. Cùng một bình thường phàm nhân không sai biệt lắm. Nhưng mà chẳng biết tại sao ở đây tu sĩ nhưng lại ngay cả đại khí Cũng không dám ra ngoài Có thể theo khe hở không gian trong đi ra Lại tại sao có thể là bình Thường phàm nhân đâu này Trước mắt lão ra hỏa thâm tàng bất lộ 89 phần 10 là một độ Kiếp cấp mật lão quái vật Lâm Hiên tuy nhiên không biết đến tổt cùng xảy ra chuyện gì Nhưng áng mắt đảo qua Dĩ nhiên là đem hết thảy trước mắt nhìn cái Thanh thanh sở sở Bất luận cái gì cấm chế bảo vật đều khó có khả năng Vật che chắn ở Sau đó hắn mây trôi nước chảy mở miệng các vị tạm thời dừng tay như Thế nào còn có vị kia đảo hữu ở trong mây trước đem vị kia tiên tử Buông ra tốt rồi Xích hỏa lão quái không có tiếp lời Sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, vốn là kế hoạch của mình vẫn luôn là hoàn mỹ đấy. Lập tức muốn thành công rồi, lại không hiểu thấu giết xa như vậy một lão quái vật. Trong lòng của hắn, sao có thể không phiền muộn đến cực điểm? Chẳng lẽ cứ như vậy không công thất bại trong gang tức sao? Hắn không cam lòng. Hơn nữa cũng tuyệt không dám nhận thủ kết quả như vậy, cái này thanh. Tiên tử lai lịch mặc dù không rõ ràng lắm nhưng mà một thân âm ba công lại đã đến suốt thần nhập hóa tình trạng mặc dù công lực còn thấp nhưng có thể được đến như vậy chân truyền chắc chắn sẽ không là cơ duyên. Nàng hơn phân nửa là thiên âm cung đệ tử đến ra ngoài du lịch đấy. Cố mà chuyện hôm nay một khi tiết lộ chính mình kết cục đem thê thảm. Đến tột đỉnh tình trạng. Thiên âm cung như vậy quái vật khổng lồ qua nhiều năm như vậy. Dám. Đắc tội nó tu tiên giả còn không có một cách nào có kết cuộc tốt đấy. Nên ngừng không ngừng phản thụ hắn loạn cùng hắn bị thiên âm cung. Đuổi giết chết không có chỗ trôn không bằng vật lộn đỏ sức. Đối phương dù sao chỉ là đi ngang qua mà về tu vi của hắn cũng chỉ... Là suy đoán chỗ nào có dễ dàng như vậy đụng với độ kiếp cấp bật tu Tiên giả Trong đầu ý niệm trong đầu hiện lên Xích hỏa lão quái đát làm ra lựa Trọn Thằng này không hổ là một đời kêu hùng quyết định đát xuống tựu mày May do dự cũng không chỉ một thoáng Chỉ thấy hồng mang đại tố Cái kia liền trời tiếp đất vòi rồng Nhanh chóng rút nhỏ Hóa thành Một đảo xinh đẹp cầu vồng, bay nhanh hướng nơi xa. Tốc độ quả nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối, mấy cách lập lòe tựu đi. Tới chân trời rồi. Lâm hiên lông mày nhíu lại, lại không giận ngược lại cười thật sự là. Một gấp gáp ra họa, Lâm mố lúc nào đã từng nói qua, ngươi có thể đi. Rồi hả? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn tay phải khẽ nâng, mây trôi nước chảy. Hướng phía phía trước điểm ra. Ngoài ra cũng không dư thừa động tác. Nhưng mà không thể tưởng tượng. Nổi một màn đất xảy ra. Cái kia hồng mang dùng so vừa mới càng tốc độ nhanh. Nhanh như điện. Trước bay ngược trở lại. Sau đó hồng mang tản ra. Hai bóng người ở giữa không trung hiển lộ ra. Đến. Một cái là thân mặt đảo bào. Dung mạo xấu xí lão già Một cái khác. Thì là lũa trắng che mặt thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Cùng trang thiếu nữ. Thiếu nữ trên người gông xiềng đã cởi bỏ. Xích hỏa lão quái biểu lộ. Tắc thì kinh sợ tới cực điểm. Trên mặt hiện lên một tia trần chờ Cắn răng. Cuối cùng mở miệng ta. Cùng với các hạ không oán không cửu. Ngươi đây là cớ gì? Không oán không cửu. Lâm Hiên nở nụ cười chính là một gã đồng huyền kỳ tu sĩ, rõ ràng dám. Dùng như vậy khẩu khí cùng chính mình nói chuyện thật đúng là to gan, lớn mật. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.